Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thú vó Ấy là Giết lão thuần Mụ cả kinh ngồi hẳn bật dậy rồi thốt lên Ơ gi gi gi gi Giết Giết chồng em Hắn quả quyết Đúng vậy Chỉ có giết lão thuần Thì mình mới thoát tội Sau đó tôi có thể đường huồng mà cưới mình về Lúc ấy à, Thiên hạ bố thằng nào Có dám xì xào chứ mộ run rẩy. Nhưng nhưng nhưng bảo mà... hắn nắm tay của mộ Hạ quyết tâm. Mình không làm thì mình cũng chết, làm thì biết đâu còn được ở bên nhau, mà nên duyên vợ chồng ấy chứ. Nói rồi, hắn móc ra ở đầu giường lọ thuốc độc, rực cẩn thận căn dặn chi tiết. Mộ Bền sau giây phút ngơ ngác cũng đã dần dần đồng ý và ngay đêm ngày hôm đó Mộ Đát đang tâm làm ra cái chuyện táng tận lương tâm. Đó chính là chuốc thuốc độc để giết chết lão thuần, người chồng đầu ấp tay gối. Tối ngày hôm ấy, sau khi chị Sử dọn được bữa cơm tối, nhân lúc lão thuần còn tắm táp ở nhà sau, Mộ Đát lén bỏ thuốc độc vào rượu của lão chồng. Lão thuần tiến vào Rồi dở cái quạt nan mà quạt phảnh phạch rồi cất tiếng ề ả. Chà, sao lại đóng thế cơ chứ? Mụ đang lạnh hết cả sống lưng. Nghe lời của chồng thì run lên cầm cầm, cầm bát giả bộ ăn. Lão Thuần nhìn thấy mụ run run thì tò mò hỏi. Này, làm gì mà mẹ đĩ cứ run run như phải gió thì hả? Hay là trúng gió rồi? Để tôi gọi con sử, nó đánh gió cho nhá. Mùa này lắm gió độc lắm đấy. Mộ giật mình xua tay lia lịa. Ờ tôi tôi tôi, tôi tôi tôi có sao đâu. Ờ uống cơm đi, ăn đi, không có muội lạnh hết bây giờ. Lão thuần rót ly rượu ra cái chén hột mít rồi ngửa cổ tu cạn. Mộ lén lén đưa mắt nhìn. Đến khi chén thứ ba qua cổ họng thì bất chợt lão thuần trợn mắt, đánh rơi cái chén xuống sập rồi ôm bụng đau quằn quại. Mộ tắt hết mồ hôi chắc mầm thuốc độc mà mụ đã trộn vào đắc ngấm vào người của lão. Mụ nhanh tay khép chặt cửa nẻo, rồi không nói không rằng, kéo lão chồng vào buồng, đè nghiến chồng mình xuống. Lão Thuần hiểu ngay ra, cố há miệng thều thào hỏi một cách đau đớn. "Mày, mày đầu độc tao, đúng không? Mày, mày đầu độc tao?" Còn còn đi chó chết. Mộ bền đè cái thân hình hộ pháp lên người của chồng, lạnh lùng đáp: "Đúng vậy, lão già khốn, tao chuốc chết mày đấy, tao chuốc chết mày, để tao làm vợ thay đồ, thay đồ chí ở láng bên đấy." Lão thuần nghiến chặt hai hàm răng vì đau đớn, nhưng cũng giáng gầm lên một tiếng chửi rủa mạt sát: "Con khốn nạn! Con khốn nạn! Mày là loại khốn nạn! Trời ơi, đồ quá!" Mộ vẫn cứ lạnh lùng đáng lẽ chúng ta không nên lấy nhau. Tao không hề yêu mày, mà mày cũng thật ưa gì tao. Cái loại quê mùa như mày làm sao mà xứng với tao chứ? Tao chỉ có muốn làm bạn đồ, để cả cái làng này được chạm vào. Mày có biết lấy mày đó là một cực hình cho tao không? Hả? Lão thuần vặn mình đau đớn, hai bàn tay của lão nắm chặt lại chịu đựng. Là một người cứng rắn và mạnh mẽ, lão cố thu hết tàn lực quát lớn. Tao sẽ về. Tao sẽ về kéo chúng mày theo tao. Cũng khổ nạn. Có lẽ tiếng gầm lên cuối cùng của lão, kèm theo tiếng giấy đạp làm cho cái đèn dầu trong phòng rơi xuống dưới đất vỡ tan. Tiếng động mạnh quá làm chị Sử chạy vội lên từ nhà sau. Nghe tiếng chân người ở sau nhà vọng ra, mụ cả kinh với lấy cái gối đè cứng vào mặt cho lão thuần ngộp thở. Lão thuần cố sức vùng vẫy, nhưng bụ vợ ác nhân, đã nhẫn tâm đè nguyên người mình lên cái gối, chân tay của lão thuần giật mạnh lấy cái gối rồi dần dần buông xuôi, mắc trận chừng chết tươi tại chỗ. Biết lão thuần đã tắt thở, mộ thở hồng hộc rũ nhanh chóng, ném cái gối sang cạnh giường trước khi bước ra cửa, vì tiếng của chị Sử đã gấp gáp vọng vào trong. "Ôi ông bà ơi, làm gì mà tiếng đổ vỡ, rồi nhà cửa tối om thế này?" Mộ rất nhanh làm bộ run rẩy, Tay chỉ vào giường trong mà nói không thành lời. Ô, ông, ông, ông, ông chết rồi Sử ơi. Mày, mày, mày xem lo đi. Ông mày trúng gió chết rồi. Chị Sử thất kinh châm đuốc lao nhanh vào căn phòng tối ôm. Đập vào mắt chị là hình ảnh của Lão Thuần đang nằm ngẹo cổ, mắt trận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net